Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng chiếc bòm đá có một con rắn lục bỏ qua Làm cho nạp lan giật mình bất sắc lùi lại Tiếng động văng lên đột ngột Còn hồ văn đang đứng nhìn về phía mỏm đá Trích miệng đầy máu hát to mà gầm lên Không cần suy nghĩ vọt thẳng về hướng ấy Bạch vũ giật mình tím người Kéo tay của nạp lan lao thẳng về phía miệng hầm Hồ văn lao nhanh nhưng mà bạch vũ đã né được Làm cho nó trượt thẳng về phía trước Nhưng thời cơ chỉ có một, Bạch Vũ cũng không có bỏ cơ hội nhanh chân chui vào trong miệng hầm. Nhưng mà đến lúc mà Nạp Lan nhảy vào thì thanh y của nàng kẹp phải một cành cây lớn, không thể nào mà nhảy xuống được. Con hổ kia thấy như vậy bất xác lại lấy đá lao tới. Bạch Vũ cao máy bước đi mà kệ nàng, nếu không đi thì hắn cũng chết. Nạp Lan thấy vậy mà hét lớn, người... Nhưng vừa bước được một bước Bạch Vũ thở dài lắc đầu Rồi trườn lên trên đẩy mạnh nạp lan vào trong miệng hầm mà hét lớn Chạy đi nếu người sống sót thấy để con hồ này Rồi rời đi tiến thẳng vào trong bề rừng Nơi có một căn nhà trúc Hãy bảo là Bạch Vũ đến tìm Người đấy sẽ ắt biết Nếu người muốn báo ơn ta thì hãy làm như lời của ta nói Bạch Vũ đã định bỏ đi nhưng mà tâm can của hắn không cho phép Tuy hắn có ra tay tàn độc lạnh lùng Nhưng mà sâu thẳm trong tim của hắn thì hắn vẫn còn là một con người tốt Bạch Vũ thờ dài nhìn con hổ kia đang lao tới Bạch Vũ ơi là Bạch Vũ, thừa còn chưa trả xong mà đã phải chết rồi Đôi mắt của Bạch Vũ long lên sòng sọc nhìn chầm chầm qua con hổ dữ Thì con hổ kia bỗng nhiên đứng khựng lại lùi ra phía sau Nó cảm thấy có gì đó nguy hiểm đang đe dọa tính mạng của đó Bạch Vũ cũng vô cùng ngạc nhiên Hắn cũng không ngờ là con hồ kia lại sợ chính mình. Được đà hắn đứng dậy nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt nhăn lên giữ tợn, lấy hết can đảm bước tướng bước thật chậm, lao về phía của con hổ Con hồ thích như vậy lập tức cụp đuôi chạy nhanh về phía bìa rừng, mà cũng chẳng thèm tha lích con trâu đó. Bạch Vũ đắc trí cười lớn. Không ngờ ta mạnh mẽ đến vậy, ngay cả vua của vùng núi này cũng phải sợ ta. Tiểu tứ, người đến đây tìm ta có việc gì? Hắn đang đắc trí thì bỗng nhiên có một tiếng ho gan làm cho hắn bừng tỉnh. Hắn gái đầu quay sang mà nói, Già già, người đến thật đúng lúc, không cần phải dọa ta vậy chứ. Người thần bí kia là ông ngoài của Bạch Vũ, phía sau lão là một con rối bằng dơm hình quân hồ có yểm trợ trên người một lá bùa. Rõ ràng chúa sân lâm này đã bị lão già hành hạ không ít, liền tiếp mặt thì chạy trốn. Lão tiến đến vỗ lít đầu của hắn rồi nhìn về phía miệng hầm. Lúc này nạp lan vẫn chưa chạy, nàng chứng kiến tất cả, nàng đã rơi lệ vì hắn, nhưng nhìn hắn đắc chí nàng cũng không khỏi bật cười. Công bạc cảm xúc lẫn lộn làm cho nàng cũng không hiểu mình bị làm sao mà ôm lấy gò má đang ẩn hồng Ông hoài của Bạch Vũ liếc nhìn vị cô nương kia rồi quay sang hắn mỉm cười. Tốt lắm, Bạch Vũ người cũng có mắt nhìn đấy, lần này còn dẫn người trong mộng tới gặp ta. Chẳng lẽ muốn cầu thân cho nên đến hỏi ý kiến. Gia Gia, người nói gì vậy hả? Ta và cô ta không có liên quan gì đến nhau. Ta tới đây có việc gấp mong cô nương về cho. Nhưng mà không biết người đi theo ta là có mục đích gì? Bạch Vũ cầu mày nhìn nạp lan. Nhưng nàng ta rất nhanh nhảy lên miệng hố. Chẳng nói chẳng rằng khuôn mặt tươi cười tiến lại. Bất ngờ ôm lấy cánh tay của hắn. Cò cò vào đôi gò má và vay nũng nỉu lên tiếng. Bạch Huynh, Huynh không cần phải ngại. Dù sao thì ta cũng đã là người của huynh rồi, sợ gì mà không nói cho Gia Gia biết, chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ ta? Bạch Vũ há hốc mồm nhìn nàng rồi nhìn sang ông ngoại mà giải thích. Gia Gia, ta với cô ta thật là không có gì cả. Lão già lấy chiếc gầy chống một bên gõ lên đầu của hắn rồi vẫy vẫy nạp lan. Ngươi yên tâm, Gia Gia sẽ làm chủ cho ngươi, nàm như như nó khó tìm lắm. Nắm Lan tinh nghịch liếc nhìn Bạch Vũ một tiếng rồi chạy lại đỡ lấy lão. Rồi chạy lại đỡ lấy lão. Bạch Vũ cũng lắc đầu thờ dài. Hắn muốn giải thích nhưng không được. Nhưng chủ yếu là có chuyện lớn cho nên hắn cũng không muốn bỏ phí thời gian mà vội vàng tiến lên nói khẽ. Già già có chuyện không tốt. Mẫu thần với muội muội bị... Ta cũng đã tính sư qua. Đi thôi về nhà nói chuyện. Ở đây nói chuyện không có tiện. Trò chuyện được một lúc thì cả ba người cùng nhau rời đi. Lúc trời cũng đã nhá nhem tối, ba người cũng đã trở về căn nhà trúc. Nơi đây vẫn vậy, không có gì thay đổi. Từ ngày Bạch Vũ rời đi, dưới mảnh sân nhỏ Bạch Vũ đốt lên một đống lửa ba người ngồi xung quanh. hắn sầu ba con gà lên rồi bắt đầu nướng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net